xin kính chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh truyện ma Quảng ngả tǔn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của trò chơi sống còn tác giả Hi Phạm. Ở tập trước chúng ta đã thấy là những cái trò chơi nó phải thật sự là nó quá nó quá là dùng mình đúng không ạ? Đúng nghĩa của chuyện ma kinh dị và nó cũng rất là hách não cùng với các cái cú lừa. Cú lửa liên tục là cú lửa Chúng ta cũng có thấy Qua mỗi một cái trò chơi thì Nó càng lật mặt Lật mặt những cái nhân vật Những cái người trong cái cuộc chơi đó Cái bản chất xấu xa nhất Của con người nó cũng được lộ ra Và chỉ có hai người Thoát khỏi trò chơi Nhân vật chính của chúng ta đã, đã không cứu được Người vợ của mình Và đó là cái điều mà làm cho anh ta ấy Anh ta tìm mọi cách Tìm mọi cách để chúi lùng lại dấu vết của những người tổ chức trò chơi và mục đích của anh ta chính là trả thù. Hai người bọn họ đã kết hợp với nhau, liệu rằng họ có tìm được ra kẻ đứng sau cái trò chơi sống còn này và trả thù hay không thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được game ở bình luận, ủng hộ và chia sẻ các tác phẩm của tác giả Hy Phạm tới đông đảo độc giả và khán thính giả uh, hơn nữa ủng hộ a tốn các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân cương thái nguyên. Nó đã chuyển sang cái mùa mới à, trà nó bắt đầu đậm dần lên. Móc câu năng mới nó quá là ok phù hợp với anh em nào nghiện trà nặng trà đá thuốc nào nó rất là ok các bạn bạn cứ giữ ký được 5 cái bịch này, bịch này 200 g. cắt ra cái nó đẩy lên. 5 cái bịch như này một ký thao hổ anh em xài nhá. Còn có rất nhiều các mã khác ví dụ như là Long Vân nọ tôm thì anh em mình có thể mang đi biểu xén được rồi ngoài ra thì trời nóng hoặc là ăn nhậu nhiều men gan nó tăng người nó nóng nó khó chịu mụn nhọt các thứ thậm chí có nhiều người nổi mề đay thì cái găng ngật xạ đen này nó là cái thảo dược hoàn toàn từ tự nhiên nó giống như kiểu là lá vối nó viết các cụ mình từ ngày xưa uống cho nó mát á thì cái này nó rất là lành tính hỗ trợ về đường gan mát gan ổn định cái chức năng gan rất là tốt và đặc biệt công dụng là ăn tốt ngủ tốt này nhiều anh em đã xài và sử dụng đã biết rồi đúng không ạ các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn và những ưu đãi tốt nhất của A Tún còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 và cũng là cái kết của trò chơi sống còn tác giả hy phạm đêm tối tiếng bước chân gấp gáp vang lên giữa khu vườn vào rừng vắng lặng mưa chốt xuống ảo ảo từng đợt gió rét quất vào da thịt trên bầu trời sấm sét xẹt ngang soi rõ cảnh tượng toán người đang truy đuổi một người thanh niên tháo chạy trong tuyệt vọng đứng lại đứng lại đứng lại tiếng hét bị nuốt chừng trong tiếng mưa người thanh niên trong tay ôm chặt cái hộp gỗ hơi thở đứt quãng ở phía sau những bước chân đang lao tới càng ngày càng gần. Trên bầu trời một tia sét kẻ ngang, thân cây cổ thụ bật gốc đổ ầm ầm chắn lối. Anh ta sững lại trong tích tắc rồi lập tức đổi hướng lại tiếp tục lao vào trong màn mưa dày đặc. Ở phía sau lưng đám người kia vẫn không chậm lại. Tiếng gọi nhau rồn rập. Chia ra hai hướng, mau lên, đuổi lên, đuổi nó, phải lấy lại bằng được thứ đó cho ông chủ. Mau lên, bằng mọi giá. Tiếng bước chân bắt đầu tản ra, vang vọng trong khu rừng mùa mịt. Người thanh niên không biết là mình đã chạy bao lâu cho đến khi chân anh ta tê dại, lồng ngực như là muốn nổ bung. Cuối cùng anh ta gục xuống dưới một gốc cây khuất trong rừng. Mưa vẫn như chút, nước lạnh ngấm qua quần áo khiến toàn thân anh ta run lên, hơi thở rồn dập. Anh ta cúi nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ bị khóa đang được siết chặt trong tay. Những ngón tay đã tái nhọt đi vì lạnh và vì kinh hãi. Không, không, không thể để cái thứ này rơi vào tay ông ta được. Không thể. Mình phải, mình phải hủy nó đi. Nhưng mà trước hết phải rời khỏi đây đã. Phải rời khỏi đây đã. Tấn răng đứng dậy, vừa xoay người chuẩn bị chạy tiếp, anh ta khựng lại. Bởi trước mặt, những bóng người từ trong màn mưa một lần nữa xuất hiện. Trái tim như rơi xuống đáy vực. Người thanh niên hoảng loạn Quay phát lại định bỏ chạy Nhưng từ phía sau đã xuất hiện Hai kẻ khác chặn đường Vòng vây đang từ từ khép lại Chỉ còn tiếng mưa ào ào nặng nề Người thanh niên lùi lại theo bản năng Chiếc hộp ôm chặt trong ngực Một tiếng hét thắt thanh vang lên Giữa khu rừng Nhanh chóng bị nuốt chừng Bởi tiếng sấm và màn mưa trắng xóa Dưới cái nắng gay gắt Dễ phải đến 33 32 độ Tôi và Linh đang đứng trước một khu chung cư cũ kỹ Lớp sơn ở bên ngoài Loang lổ bong chóc cô, cô chắc là ở đây chứ Tôi hỏi Linh gật đầu Tôi đã dò hỏi một người đã từng gửi quà cho anh Nói địa chỉ là ở đây Tôi lau vội mồ hôi đang chảy dài trên má Ngước nhìn dãy nhà trước mặt Rồi hít một hơi thật sâu Chúng ta đi thôi Chúng tôi bước lên những bậc cầu thang cũ kỹ Tay Lan Can đã han dị Những bức chân khô khốc trong dãy hành lang thiếu sáng Và dừng lại trước một căn phòng Nằm ở cuối hành lang Gọi cửa hơn 10 phút nhưng không thích phản hồi Bên trong vẫn im lìm Có khi nào Chúng ta nhầm địa chỉ không Linh lấy điện thoại cho tôi xem Ở trên màn hình là dòng tin nhắn ghi rõ Địa chỉ số tầng Số phòng Cô nói giọng rụt rè Có, thể... có khi nào anh ra ngoài rồi không Tôi thở dài một hơi Vậy chúng ta đợi một lúc xem Chúng tôi đứng đợi trước cánh cửa đóng kín 10 phút, 20 phút, 30 phút Rồi một tiếng đồng hồ Tôi sốt ruột quay sang Linh Cô gọi thử xem Linh lắc đầu Tôi gọi rồi Thuê bao không liên lạc được Mạng xã hội của anh ấy cũng không hoạt động Ngập ngừng một chút Rồi Linh tiếp hay Hay là anh ta có việc gì đó Để vài hôm nữa quay lại xem Không còn cách nào khác. Chúng tôi thất thểu rời khỏi khu trung cư, để lại phía sau cánh cửa vẫn đóng chặt im lìm, như chưa từng có ai tồn tại. Có lẽ là tôi vô tình đọc được một mẫu chuyện, trò chơi sống còn ở trên mạng. Ngay từ những dòng đầu tiên tôi sững người, những gì diễn ra trong đó so với những gì chúng tôi trải qua, nó giống đến dễ phải 70%. Từ bối cảnh những căn phòng, những câu đố, cho cả đến cả những màn tra tấn, tinh thần và thể xác. Gần như là không khác gì cả Chỉ có một vài chi tiết nhỏ Không trùng khớp Chủ yếu là nằm ở những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện Sự trùng hợp đó Khiến tôi lạnh cả sống lưng Tôi bắt đầu lần mò tìm thông tin Về người đã viết ra bộ chuyện này Thế nhưng càng tìm thì mọi thứ lại càng trở nên mờ mịt Thông tin về tác giả Ít đến đáng ngờ Trang cá nhân thì gần như không còn hoạt động Lượng tương tác thưa thớt Nó giống như là một tài khoản được tạo ra cho có Gọi là clone Tôi và Linh kiên trì tìm kiếm. Sau một khoảng thời gian chúng tôi phát hiện ra một bình luận tương tác giữa tác giả đó và một độc giả. Nơi mà anh ta đã đăng chuyện, xoay quanh món quà mà anh ta từng nhận. Chúng tôi lập tức liên hệ với người tặng quà. Sau nhiều ngày dò hỏi và kết nối, chúng tôi có được địa chỉ của người tác giả kia. Tưởng chừng đã chạm được vào một manh mối tối quan trọng. Thế nhưng mọi thứ lại đột ngột đứt đoạn tại đây. Liệu người viết ra bộ chuyện đó có thực sự liên quan tới những gì mà chúng tôi đã trải qua hay không? Hay chúng tôi đi sai hướng ngay từ đầu? Và nếu như anh ta thực sự có liên quan thì bây giờ anh ta đang ở đâu? Mỗi ngày chúng tôi đều đến tìm anh ta, nhưng lần nào cũng ra về tay trắng. Gọi điện nhắn tin đều không có hồi âm. Hôm nay khi vừa tới nơi, thấy cánh cửa nhà mở hé. Tôi mừng rỡ bước nhanh lại, nhưng người xuất hiện lại là mẹ của anh ta người đàn bà thoáng ngạc nhiên à, à, cô cậu tìm ai dạ à, chúng con chúng con tìm anh Lâm anh có nhà không bà lắc đầu nó đi leo núi núi với các bạn mấy hôm rồi nó không có nhà tôi khựng lại vậy vậy anh ta có liên lạc lại không người đàn bà gật gật đầu Giọng chắc chắn à, có chứ tất nhiên là có chứ bà suy nghĩ một hồi Rồi trả lời Lúc này Linh mới rụt rè Dạ ngày nào anh cũng liên lạc lại à Không Nó Nó nhắn tin cách đây 4 ngày Nói Nói là nó đang leo núi Ở trên đó sóng kém Cho nên là không liên lạc thường xuyên về được Nói đến đây Bà nhìn chúng tôi bằng ánh mắt rõ xét Mà cô cậu Tìm nó có chuyện gì không Tôi mỉm cười, cố giữ giọng bình thản. À, dạ, dạ không, à, bọn con chỉ muốn hỏi nghe một chút chuyện thôi. À, thôi thế, bọn con xin phép. Nói xong tôi kéo Linh rời đi, bỏ lại người đàn bà đứng đó vẻ mặt vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ của Lâm không để tâm quá lâu, bà ta lại cắm cúi dọn dẹp căn nhà cho con trai mình. Vừa sắp xếp lại đống giấy tờ bừa bộn trên bàn Bái vừa lầm bầm Ai, Cái thằng này Viết xong nó không chịu vứt đi Để giấy tờ lung tung khắp nơi thế này Bái gom tất cả giấy vào một túi rác Rồi cầm quyển tập chi chích chữ Những vết gạch xóa Lật thử vài trang à, Thôi đem cái này về Cho thằng cô ở nhà nó vẽ Rời khỏi tòa trung cư cũ kỹ Tôi và Linh ngồi ở ngay chiếc ghế đá gần đó. Tôi nhíu mày. Này, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Linh quay sang. Có phải là anh thấy không đúng ở chỗ? Anh ta liên lạc với mẹ cách đây 4 ngày. Còn chúng ta thì đã cố liên lạc với anh ta suốt một tuần phải không? Tôi gật đầu không đáp. Im lặng một lúc, Linh tựa lưng vào ghế nhìn về phía trước. Vài giây sau, giọng cô thấp xuống. Có phải là anh đang nghi ngờ là anh ta đã tôi quay sang linh ánh mắt nghiêm túc cắt ngang câu nói chưa dứt có nghĩ giống như tôi nghĩ đâu cùng lúc đó tại một nơi khác một nhóm người tỉnh dậy trong một căn phòng trông như là ngôi nhà bỏ hoang quang cảnh xung quanh âm u lạnh lẽo bức tường bong chóc cũ kỹ có vài chỗ còn để lộ ra khối gạch bê tông xám xịt ở bên trong bên cạnh có một cầu thang gỗ ọp ẹp vài bậc đã gãy Trông như chỉ cần chạm nhẹ thôi là nó có thể sập xuống những bức tranh treo trên tường bị xé rách méo mó đồ đạc trong nhà bị hất đổ lộn xộn tựa như thể nơi đây đã từng xảy ra một cuộc chiến dữ dội mọi người nhìn quanh với vẻ mặt hoang mang những câu hỏi đây là đâu tại sao tôi đang ở đây nó vang lên trong căn phòng cũ kỹ tiếng nói từ cái loa góc tường cất lên không hề có một chút cảm xúc Chào mừng mọi người đến với căn phòng giải đố, sinh tồn. Và mỗi căn phòng sẽ có một nhiệm vụ khác nhau. Khi hoàn thành nhiệm vụ, các người sẽ nhận được chìa khóa để tiến sang căn phòng tiếp theo. Hãy quan sát thật kỹ. Thứ mà bạn thấy, chưa chắc đã là thật. Thời gian giải đố của mỗi phòng là có giới hạn và... Tiếng loa bỗng nhiên ngưng lại một nhịp như thể ai đó đã cố tình dừng lại để cho những người nghe kịp tiêu hóa. Giọng nói lại một lần nữa vang lên, lần này chậm và thấp hơn. Và đừng để bản thân phạm bất kỳ sai lầm nào. Ánh đèn trong căn phòng chớp tắt rồi mới dần ổn định lại. Trên màn hình nhỏ kế bên cây loa, những con số màu đỏ bắt đầu hiện ra. Chúng đang đếm ngược một người cất tiếng đầy khó chịu cái quái gì thế này ai ai có thể giải thích cho tôi cái chuyện gì đang diễn ra thế này không một người khác lắp bắp mà tái đi này liệu liệu liệu liệu tham gia thì thì, thì rồi có chết không những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp cả căn phòng một thanh niên gương mặt băm trợn tóc nhuộm vàng bước lên phía trước nhìn về phía cái loa rồi hất hàm đây nếu nếu mà chơi thì Thắng thì được gì? Giọng nói trong loa trả lời À Vậy bạn muốn gì? Người thanh niên nhún vai Biểu môi vẻ bất cần Tất nhiên là tiền rồi Dù sao thì tao cũng đang mất thời gian ở đây Chỉ ít cuối cùng phải có phần thưởng chứ Cái loa im lặng giây lát Rồi giọng nói lại một lần nữa cất lên Kèm theo một tiếng cười khẽ khó đoán <cười> Thú vị lắm được thôi giải thưởng sẽ là 2 triệu đô la cho bất kỳ ai có thể rời khỏi đây nghe đến con số đó ánh mắt của mọi người sáng rực không khí trong căn phòng lập tức thay đổi người thanh niên nhếch mép cười chờ chờ có tiền chơi không đây <cười> bây giờ thì cho dù là tôi có nói dối Thì các vị cô vẫn phải chơi mà Chơi thắng đi rồi biết Được Phải vậy chứ Nói xong người thanh niên bắt đầu lục lọi xung quanh Để tìm kiếm manh mối Những người khác cũng không nói gì thêm Lần lượt tàn ra và lao vào giải đố Như thể họ đã quên mất cảm giác sợ hãi ban đầu Dường như số tiền kia Đang ngầm tiếp thêm động lực cho họ Chỉ có một cô gái Vẫn đứng yên Ánh mắt không rời khỏi cái loa trên tường Cô ta lầm bẩm Nhỏ đến mức giọng gần như tan vào trong không khí Những người Có thể rời khỏi đây sao Mọi người tập trung giải đố đến mức Quên bẵng đi thời gian đang trôi trên chiếc đồng hồ Chỉ đến khi tất cả những con số lần lượt Biến thành số 0 Chiếc đồng hồ kêu lên những tiếng tít tít Này có, có chuyện gì Sao cái đồng hồ lại kêu Hình như là hết thời gian rồi Lập tức một chàng cười quỷ dị Vang lên trong căn phòng Tiếng giày lộp cột lộp cột Văng vẳng đâu đây làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên à, Là là có người xuất hiện ở đâu đó Hình như Hình như là Ở, ở chỗ bậc thang đó Có người đang đi xuống thang sao á Chỗ cầu thang gỗ quả thực xuất hiện Một người đàn ông cao to vạm vỡ bước xuống Người đó mặc một bộ vét Cũ kỹ, gương mặt quấn băng kín mít Lớp băng dính đầy Máu khô đã cứng lại Chỉ còn lại những mảng màu sẫm Lộ ra hai con mắt đỏ ngầu Nhìn chừng chừng đám người Ở bên dưới Trên tay gã cầm một cây dìu lớn Lưỡi dìu còn vương máu me lạnh lẽo Cảm nhận được mối nguy hiểm Mọi người đồng loạt Dồn sát vào nhau như tìm một chút che chở mong manh Không ai dám lên tiếng cả Bây giờ tất cả im lặng đến mức Chỉ cần một tiếng động thật nhỏ Cũng đủ làm để mọi thứ nổ tung Gã tiến đến trước mặt một người Người ấy đang đứng chết chân Cổ họng dôn dẩy nuốt nước bọt Hai người im lặng nhìn nhau Một bên là nỗi sợ hãi cùng cực Một bên là ánh nhìn trống rỗng Lạnh lẽo và khát máu. Bất ngờ gã dơ cao cây rìu. giáng thẳng xuống. Chỉ nghe một tiếng khô khóc. Sau đó. Sau đó là máu. Và những tiếng la hét thất thanh vang lên. Một vài người bạo gan liền chộp lấy cây gậy và những vật dụng xung quanh lao lên. Với ý định muốn khống chế. Tiếng đánh đập vang lên. Cây gậy đập vào người và vai vào đầu. Thế nhưng dù cho có trúng đòn như thế nào. Gã kia vẫn cứ đứng im Thân thể không hề trao đảo Không hề phát ra một tiếng kêu Như thể những cú đánh đó chỉ đánh vào cái xác vô chi Một người trong số đó hoảng loạn Chộp lấy một mảnh thủy tinh vỡ dưới đất Nghiến răng đâm thẳng vào đầu của tên kia Mảnh kính cắm sâu Máu bỗng trào ra Chảy dọc theo lớp băng quấn trên gương mặt nhỏ tông tồng Thế nhưng gã vẫn không nhúc nhích Hai con mắt đỏ ngầu sau lớp băng chỉ lặng lẽ, nhìn mọi người một cách trống rỗng đến ghê giận. Sự liều lĩnh nhanh chóng bị nỗi sợ nuốt chửng. Một vài người bắt đầu lui lại, hơi thở gấp gáp, tay chân run dậy, như thể vừa nhận ra thứ trước mặt họ không phải là con người. Ngay lúc đó, chiếc đồng hồ ở trên tường bỗng nhiên nhảy số một lần nữa. Những con số đỏ trói hiện lên, thời gian chỉ còn 5 phút. Căn phòng lại chìm vào trong im lặng. Một cô gái dồn giọng: tôi, "Tôi, tôi, tôi nghĩ là chúng ta nên nên tập trung giải đố đi. Thời gian sắp hết rồi. Nếu không, nếu không lại có người mất mạng." Mọi người lúc này nhanh chóng tản ra, buộc phải tập trung vào việc giải đố. Ai cũng hiểu đây không phải là một trò chơi giải đố bình thường. Ở đây chỉ có một mạng, chỉ cần một sai sót dù nhỏ cũng đủ để phải trả giá bằng mạng sống của mình. Chỉ còn một chút nữa là giải xong, nhưng thời gian đã hết. Hắn quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nhóm người. Bàn tay vẫn lăm lăm cây dìu rồi từ từ bước lên. Lúc này thì đám người chơi hoảng loạn bỏ chạy. gã vung dìu, chỉ một loáng, một cái đầu văng ra khỏi cổ, lăn lông lốc. ngay lúc đó đồng hồ lại tiếp tục nhảy số. Thời gian chỉ còn có 2 phút. Không cần phải nói thêm, mọi người lại lao về phía câu đố còn đang giang dở. Những bàn tay run rẩy xoay kéo lật, mồ hôi lẫn máu hòa vào với nhau. 30 năm gi... 35 giây. Tên kia liếc nhìn lên đồng hồ. À, "Nhanh lên, nhanh lên." À, à, à. 20 giây. 20 giây. Chiếc hộp bật mở, hắn chộp lấy chiếc chìa khóa lao về phía cánh cửa. Chỉ thấy một tiếng cạch khô khốc vang lên, cánh cửa bật mở. Mọi người chen lấn dẫm đạp nhau lao ra ngoài trong tuyệt vọng. Khoảnh khắc cánh cửa phía sau sắp đóng lại, tên sát nhân vẫn đứng đó. Gã đứng im, không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn họ bằng cặp mắt đỏ ngầu vô hồn sau lớp băng dính, thấm máu. Và cánh cửa mới kéo cả kéo kẹt, từ từ, từ từ khép lại. Dường như những gì vừa xảy ra đã vượt quá sức chịu đựng của tất cả mọi người Có người đứng tựa lưng vào tường thở dốc từng hơi nặng nhọc Có người ngồi sụp xuống Hai tay ôm lấy đầu như muốn che đi tất cả những hình ảnh In hẳn trong tâm trí Khi cuối nhìn lại quần áo của mình còn loang lộ máu tươi Có người không kìm được bật khóc nức nở trong tuyệt vọng Dãy hành lang trước mắt u tối Hai bên là những bức tường sám xịt và lạnh léo im lìm. Một cô gái bước lên Dừng lại trước cánh cửa dẫn sang căn phòng tiếp theo. Cô trần trừ trong giây lát, bàn tay run run đưa tay nắm lấy cánh cửa. Sau một hơi thật sâu, cô giật mạnh cánh cửa bật mở. Trái ngược, hoàn toàn với căn phòng đổ nát và lạnh lẽo. Trước mắt của họ là một căn phòng lộng lẫy, đến chóng ngập, mang đậm phong tách cách ba tư cổ. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống như họa tiết cầu kỳ chạy dọc theo tường và trần. Mọi thứ lấp lánh, đẹp đến nỗi bất thường. Đẹp đến mức người ta nhìn vào mà lạnh gáy. Giữa căn phòng là một bức tượng. Một vị vua ngồi trên ngai vàng. Bộ trang phục trắng lệ đến mức trông như được dệt bằng ánh sáng. Thứ đáng sợ nằm trên gương mặt bị bịt kín bằng vải. Không có lấy một nổi một khe hở. Ngay cả đôi mắt cũng không nhìn thấy. Nhóm người tản ra đi xung quanh căn phòng. Họ chạm mắt nhau vài giây như bàn bạc. Sau đó họ cúi đầu nhìn Sự xa hoa như thế này Nó không giống như một căn phòng giải đố Cho đến khi ánh mắt dừng lại Ở chiếc đồng hồ cát Đang không ngừng tuôn xuống những hạt cát trắng Không ai đụng vào nó Nhưng nó đã được kích hoạt Ký ức về cảnh tượng vừa rồi ập đến Cả nhóm đồng loạt nốt nước bọt Không cần nói với nhau Họ lập tức tản ra tìm manh mối Nhanh nhất có thể Tát trong đồng hồ không còn lại bao nhiêu. Không khí đặc quánh lại đến mức cả hơi thở của họ cũng khó khăn. Này, mọi người đã từng đọc chuyện nghỉ lẻ một đêm chưa? Giờ phút nào rồi mà còn đọc chuyện cổ tích? Cô gái kia phớt lờ sự bực bội, vẫn cứ giữ nguyên giọng đều đều. Ở trong chuyện nghỉ lẻ một đêm, nàng Seherazad vì thương cho những cô gái bị xử tử sau mỗi đêm ở bên nhà vua, cho nên nàng đã xin tiến cung. Mỗi đêm nàng kể chuyện, cô gắng gắng kéo dài từng câu từng chữ Để giữ lấy mạng sống của mình và dần dần cảm hóa nhà vua Rồi sao? Rồi liên quan cái gì? Cô gái chỉ tay vào sấp giấy trắng để trên bàn Có giấy nhưng không có bút Nghĩa là... Nghĩa là... Là họ không cần chữ Ánh mắt của cô quét qua căn phòng xa hoa Rồi dừng lại ở bức tượng nhà vua bị bịt kín Họ không muốn chúng ta viết mà mà muốn chúng ta nói cả căn phòng im bặt cô gái hạ giọng họ họ muốn chúng ta kể chuyện cho nhà vua nghe một người trong nhóm nhún vai thì thì dễ thôi chỉ cần bịa ra một câu chuyện kể là xong đúng không gã đầu tóc vàng lên tiếng không đơn giản như vậy đâu ở đây không có cái gì là dễ và kể chuyện không phải để giết thời gian đâu là để giữ cái mạng để rời khỏi đây đó mỗi câu chuyện kể ra mà không đủ hay thì Hắn dừng lại một nhịp ánh mắt thoáng liếc về phía bức tượng nhà vua đang ngồi bất động, tỏa ra sự u ám. Thì chắc chắn là sẽ có người phải nằm xuống đâu. Những hạt cát cuối cùng trên đồng hồ đã rơi xuống. Những ngón tay của bức tượng nhà vua bỗng nhiên cử động. Rồi cả bàn tay, cuối cùng thì cả cơ thể của nhà vua chuyển động. Tựa như thể là được đánh thức sau giấc ngủ dài. Nhà vua từ từ quay đầu. Ánh mắt quét một vòng như thể đếm những kẻ còn sống. Sau đó đứng dậy. Ông ta đưa tay ra sau lưng, nắm lấy bao kiếm. Âm thanh kim loại vang lên khi nhà vua rút kiếm. Từng bước một bước xuống bậc cầu thang của ngai vàng. Nhóm người hoảng loạn chạy tứ phía. Có người chạy đến cánh cửa đập rầm rầm, nhưng vô vọng. Khi quay lại định bỏ chạy sang hướng khác thì nhà vua đã đứng trước mặt anh ta tự bao giờ. Kiếm vùng lên, nửa phần đầu của người đó rơi xuống, cơ thể còn lại đổ vật sang một bên, rẫy đảnh đạch. Nhà vua lại lặng lẽ tra kiếm vào bao rồi quay lại ngay vàng ngồi xuống. Không ai chạm vào, thay nhưng chiếc đồng hồ cát lại từ từ xoay, những hạt cát lại một lần nữa tuôn xuống đều đặn Đám người tuyệt vọng. Bọn họ chỉ còn một cách duy nhất. Có lẽ là phải kể chuyện cho nhà vua nghe. Và họ chọn cách quần tù xì. Những bàn tay dơ lên nhịp thắng thua được phân địch. Cô gái tóc ngắn là người được chọn. Cô ta bước lên bậc cầu thang. Không dám nhìn vào bức tượng. Đầu cô ta cúi gầm. Bàn tay siết chặt vào nhau đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Cô ta ngồi xuống nhắm mắt Nước mắt rơi lạ trã Tiếng cô ta run dậy Những người còn lại Tiếng lại gần như để xem cô ấy kể cái gì Khi cô gái kết thúc câu chuyện Cả căn phòng chìm với im lặng Không ai dám thở mạnh Bọn họ nhìn chăm chăm Vào bức tượng nhà vô chờ đợi Cô gái run run Mới quay đầu lại Phía sau lưng cô ta Chỗ ngai vàng Nhà vua đã đứng lù lù tự bao giờ Nhà vua đứng gần tới mức Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo Xuyên qua lớp vải tre trên gương mặt của nhà vua Một bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu Chỉ trong một khoảnh khắc Một tiếng rắc vang lên Cái đầu của cô bị vặn từ đằng trước ra đằng sau Đôi mắt của cô gái vẫn mở trừng trừng, nhìn về phía đám người. Một lần nữa đám người lại phải hoàn tụt xì, và lần này người được lựa chọn là một cậu thanh niên có vẻ ngoài mọt sách. Cậu ta đeo kính tròn, áo sơ mi nhăn nhúm, đôi mắt hoang mang sau lớp kính. Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt rồi mới đứng dậy, giọng run run kể câu chuyện của mình. Khi câu chuyện kết thúc Cũng là lúc hạt cát cuối cùng rơi xuống Cả căn phòng như nín thở chờ đợi Tiếng nhạc du rương vang lên Nhà vua chậm rãi Đưa tay ra phía trước Trên lòng bàn tay to lớn Là một chiếc chìa khóa nằm im Người thanh niên do dự Một giây rồi bước tới Bàn tay cậu ta run đến mức khi chìa khóa chạm vào lòng bàn tay nhà vua cũng khiến cậu ta giật nảy mình. Không dám nhìn lại, nhanh chân chạy đến cửa, nắm cắm chiếc chìa khóa vào ổ. Một tiếng cạch vang lên và cánh cửa được mở. Cả đám như thể chỉ cần chạm một bước sẽ bị nhà vua túm lấy mà kéo họ lại. Họ đã thành công vượt qua căn phòng thứ hai. Sau một hồi cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ Tôi vừa chợp mắt một chút Thì tiếng chuông điện thoại vang lên Bực mình tôi với tay lấy máy Màn hình hiện tin nhắn là của Linh Cái điện thoại tôi ném sang một bên rồi ôm gối ngủ tiếp Chuông lại reo Lần này là Linh gọi Tôi bắt máy với giọng gắt gỏng. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có vẻ như Linh giật mình Giọng cô lắp bắp Alo anh Anh đọc tin nhắn của tôi đi Có, có chuyện gấp lắm Có chuyện gấp lắm Nói xong Cô ta cúp máy Tôi liền thở dài mở tên nhắn Lập tức tôi đứng bật dậy Luồng điện chạy dọc sống lưng Trên màn hình hiện lên đoạn chụp tin nhắn của Linh Và người tác giả tên Lâm Cứu tôi Cứu họ Chuyện giúp tôi Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc lâu rồi mới hoàn hồn. Vội vàng nhắn tin cho Linh hẹn cô ấy, Ngày mai sẽ gặp mặt. Linh đồng ý ngay. Tôi nằm xuống cố nhắm mắt lại. Nhưng những dòng chữ kia, những câu từ đứt đoạn. Nó như tiếng thở gấp gáp chạy qua chạy lại trong đầu khiến tôi chằn chọc. Nào lăn qua lộn lại một lúc. Cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng là một giấc ngủ không bình yên. Sáng hôm sau làm vệ sinh cá nhân xong tôi vội vàng đến chỗ hẹn. Tôi mượn điện thoại của Linh lướt lại tin nhắn một lần nữa, mốc thời gian là 12 giờ đêm. Chỉ nhìn con số thôi mà đã lạnh cả sống lưng. Tin nhắn đứt đoạn, gửi vào lúc nửa đêm, không lẽ. Giọng của Linh kéo tôi khỏi luồng suy nghĩ, tôi giật mình quay sang. Linh nghiêng đầu nhìn tôi chầm chầm. Anh đang nghĩ gì mà tôi gọi anh từ nãy đến giờ không nghe. Buông điện thoại xuống, quay sang nhìn cô với thái độ nghiêm túc. Tôi nghĩ có thể là một nhóm khác. Cũng đang bị kéo vào trò chơi giống như chúng ta Và Tôi hạ thấp giọng như sợ Chính câu mình sắp nói ra Và có khả năng là tác giả lâm Đã không còn tồn tại nữa Linh sững lại Đưa tay che miệng vậy, vậy người nhắn tin cho tôi là ai Không lẽ Không lẽ kẻ nhắn tin cho tôi không phải là người Tôi khoanh tay trước ngực Mắt không rời khỏi màn hình điện thoại Tôi không chắc chắn lắm. Nhưng nếu như Lâm còn sống, đáng lẽ anh ta phải tìm cách liên lạc khác. Một cách chủ động và rõ ràng. Chứ không phải là bằng những dòng chữ đứt quãng lại được gửi vào lúc nửa đêm như thế này. nhớ đâu anh ta gặp tai nạn hay là đại loại là một cái gì đó. Tôi lắc đầu. Nếu như thực sự là như vậy mà vẫn có điện thoại thì việc đầu tiên là phải cầu cứu cơ quan chức năng chứ không phải là nhắn tin những dòng vô nghĩa. Linh ngả người ra ghế Tựa như mất đi điểm tựa Thì cứ cho là người người nhắn tin cho tôi Không phải là tác giả lâm Nhưng người đó nhắc đến chuyện Chuyện có nghĩa là gì Tôi im lặng một lúc nhìn ra ngoài cửa sổ Quán cà phê Ánh sáng ban ngày rực rỡ đến trói mắt Nhưng trong đầu của tôi chỉ có màu đen Mốc không sợ Cô thử nhắn lại đi Hỏi thằng xem đó có phải là tác giả lâm không Xem xem đối phương Phản ứng thế nào Linh vội vàng nhắn một dòng tên rồi gửi đi Kim trên đồng hồ treo tường Vẫn cứ chạy Thời gian tiếp tục trôi qua không ai trả lời Tôi hạ giọng Gần như chỉ đủ cho hai người nghe Tôi nghĩ đối phương sẽ trả lời vào đúng 12 giờ đêm nữa Không phải chứ Tối nay tôi ở nhà một mình đó Ngồi thêm một lúc Rồi chúng tôi ai về nhà đấy. Trên đường về cái nắng nóng rát mặt Khiến tôi không mấy bận tâm Mà thứ khiến tôi dùng mình lại là tiếng chuông đồng hồ đâu đó vừa điểm 12 giờ trưa. Nó vang lên y như lời hẹn. 9 giờ tối. Chuông điện thoại hiện lên trên màn hình là cái tên Linh. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia, tiếng của Linh lắp bắp. Alo, tôi, tôi, tôi có thể qua nhà anh được không? Tôi sợ, tôi không dám ở nhà một mình đâu. Đưa mắt nhìn một lượt quanh căn nhà mình đang ở Dù sao tôi cũng sống một mình Nhà vẫn còn dư phòng Cho nên tôi đồng ý nói cô có thể đến Nở tiếng sau Linh đứng trước cửa Tay sách theo một bịch đồ ăn vặt Toàn bánh kẹo và vài lon nước ngọt Cô đứng trước cửa cố nặn ra một nụ cười như mếu Tôi ăn vặt uống nước ngọt chờ tiếng nhắn Vừa đỡ sợ vừa có cái gì đó để bận tâm á Tủ lạnh của tôi vẫn còn mấy lon bia, từ trước chưa uống. Tôi liền lấy ra, chúng tôi ngồi ở phòng khách, mở những gói snack, cụng ly một cách vô thức rồi bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện vô vơ trong cuộc sống. Những chuyện rất đối bình thường mà lúc này nó giống như là cái phao cứu sinh chống đỡ tâm thần của chúng tôi. Thời gian trôi qua chậm rãi. Nhưng dường như là bị kéo căng, đến khi không ai để ý nữa thì đồng hồ đã nhích đến mốc 12 giờ. Kim dây của đồng hồ chạy đến con số 12 Chuông điện thoại của Linh đúng lúc vang lên Không hẹn mà gặp Cả hai chúng tôi đều nhìn chăm chăm Từ bao giờ không khí ở trong phòng như lạnh cả xuống Thậm chí tôi còn mơ hồ cứ ngỡ là điều hòa 16 độ vậy Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Tôi nhìn Linh Linh nhìn chiếc điện thoại Cả hai nín thở. Linh run run mở tin nhắn chỉ vòn vẹn ba chữ. Tôi là Lâm. Làm sao mà tôi biết được anh có phải là Lâm hay không? Trong khoảng vài giây màn hình lại sáng lên. Trò chơi. Nhiều người chết. Tôi cảm giác như tim mình khựng lại một nhịp. Rồi giật lấy điện thoại từ tay Linh Tôi gõ vội vào màn hình Anh nói vậy nghĩa là sao Tin nhắn nhanh đến mức không cả kịp thở Chết hết Hai người sống Tôi run rẩy. Chiếc điện thoại theo quán tính trượt khỏi lòng bàn tay Rơi xuống đất Linh cúi xuống nhặt điện thoại Ngón tay lướt trên bàn phím Gõ thành chữ Anh nói chuyện có nghĩa là gì Chúng tôi chờ Sau đó điện thoại lại rung Bản thảo Viết tiếp Tiêu hủy Cả hai chúng tôi nhìn nhau Bỗng dưng điện thoại lại rung lên hồi Thông báo hiện lên giày đặc Đến mức màn hình sáng loá Tất cả đều là chung một dòng chữ lập đi lặp lại Bản thảo Viết tiếp Tiêu hủy Chúng tôi đổi ra gà Tin nhắn cuối cùng dừng lại không thêm một ký tự nào nữa. Linh nhắn tin nhưng cũng không thấy đối phương trả lời. Không một dấu ba chấm, không một thông báo đã xem, không có gì cả. Căn phòng rơi vào khoảng lặng đến mức tôi mơ hồ có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ đang tích ta tích tắc. Cho đến khi mí mắt đã nặng chịu, đầu óc đã ong lên cả hai mấy tạm thời gác mọi thứ lại. Linh thở ra một hơi dài. Còn tôi thì chỉ biết đứng đó trong vô thức. Không ai nói với ai câu nào, chúng tôi đi về phía phòng ngủ. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng để lại ở ngoài phòng khách vẫn còn ánh sáng điện thoại chưa tắt hẳn. Tính đến thời điểm này, nhóm người đã vượt qua được 4 căn phòng từ con số gần 30 người ban đầu. Giờ chỉ còn lại 14 người đứng chen trúc trong hành lang chật hẹp. Ai nấy đều mang trên người thứ mùi hỗn tạp của máu và mồ hôi. Gương mặt của họ hiện lên vẻ mệt mỏi. Một âm thanh két vang lên, cánh cửa tiếp theo từ từ được mở. Ánh sáng từ bên trong căn phòng lạnh lẽo, mở đục. Nó không giống ánh đèn, mà nó giống như ánh sáng tỏa ra từ một nơi không tồn tại vậy. Khi tầm mắt của họ dần dần đã thích nghi, căn phòng kế tiếp hiện ra trước mặt. Nó rộng đến mức cũng chẳng thể nào gọi đây là căn phòng. Mặt đất loang lổ, lồi lõm, những gò đất nhỏ nhô lên, trông như là những cái lưng người nằm úp, những tấm bia đá siêu vẹo trải dài. Họ nhận ra thứ đang chờ đợi họ lần này là một bại tham ma. Những ngôi mộ nằm sát nhau, nhưng không hề ngay hàng thẳng lối. Chỗ thì nghiêng sang một bên, chỗ thì vỡ toát, như là bên dưới có cái gì đó đang cố sức trồi lên mà không được. Những tấm bia đá cũ kỹ, chữ đã mờ, có tấm chỉ còn vài nét gạch ngang như là dấu vết của một cái tên đã bị xóa. Có những ngôi mộ còn chưa lấp đất, cái miệng hố huyệt mở to, bên trong đó tối om om. Nó sâu đến mức người ta chẳng thể nào nhìn thấy đáy. Chỉ có cảm giác, nếu như mà bị rơi xuống đó, sẽ vào một khoảng không vô đáy vậy. Mùi đất ẩm bốc lên hòa với mùi gỗ mục. Của những tâm ván quan tài Một người trong nhóm ngắn ngẩm lên tiếng Giọng cọc cằn vì mệt mỏi Này lại là cái gì nữa đây Ở cái này thì có cái gì mà phải dạy đố Chứ chẳng lẽ rồi lại đi đào mộ à Anh ta bực dọc Đá một nắm đất xuống cái hố huyệt chưa lấp Đất rơi xuống tạo thành những tiếng lột bộp lột bộp vang lên Một cơn gió nhẹ lướt qua Không biết gió thổi từ đâu đến Nhưng cũng đủ làm cho người ta dùng mình Không ai trả lời anh ta Mọi người lập tức tản ra xung quanh Tìm manh mối Họ cúi xuống từng bia mộ Từng vạt đất để cố tìm xem Có manh mối nào không Một người đàn ông khựng lại trước một ngôi mộ Nằm ở mép bên ngoài Trên đó có một mảnh giấy cũ Bị hằn dấu bùn đất và hơi nước Anh ta nhặt lên Tờ giấy mềm hoạt như sắp rách Ở bên trên mặt giấy là một hàng ký tự khó hiểu Tựa như là người ta viết trong lúc hoảng loạn vậy Mọi người lập tức xúm lại Trên tờ giấy là ba hàng hình tròn Hàng đầu tiên có hình tròn được tô đậm Hàng thứ hai thì xen kẽ đậm trắng Hàng cuối cùng là để trắng gần một nửa Ở bên trên hình tròn bên trái Có một ký tự giống như sợi dây Được vẽ bằng một nét liền Ở góc tờ giấy có một mũi tên chỉ từ trái sang phải Người đàn ông cầm tờ giấy Cái quái quỷ gì thế này Một người khác liếc nhìn lên ba dãy mộ trước mặt Những người mộ xếp thành ba hàng dài Chạy xuyên qua bãi thăm ma Như là ba đường kẻ song song Rồi lại nhìn xuống Có khi nào Ba dãy hình trò này chính là ba dãy mộ kia Gã tóc vàng giật lấy tờ giấy so sánh Nhưng mà nhưng mà nó không đúng vị trí Cô gái lầm lì ở trong nhóm tiến lại Cô ta lật mặt sau Đưa lên ánh sáng Lật mặt sau nhìn mới đúng Bọn họ lại một lần nữa tản ra Họ đào ở vị trí được đánh dấu Trên tờ giấy Đất bị sới tung lên từng lớp một Cho đến khi đầu quan tài bằng gỗ mục lộ ra Tên tóc vàng cầm thanh sắt chèn vào khe nắp rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi. Từ từ cậy mạnh. Nắp quan tài bật lên. Một luồng khí nặng mùi từ bên trong phả ra Cái hơi nó thối đến mức Mọi người phải lùi lại Có người bưng miệng nôn tại chỗ Ở bên trong là một thi thể đã phân hủy Quần áo dính bê bết Trên ngực xác chết có một tờ giấy Tên tóc vàng rôn dày nhặt lên Ở trên giấy là hình vẽ Một đoạn dây thừng Vị trí được đánh dấu Bên trong người của thi thể Cả nhóm chết lặng. Tên tóc vàng hít sâu một hơi. Cầm thanh sắt chỉ vào vị trí được đánh dấu. Tiếng xèn xẹt vang lên khi lớp vải mục bị xé. Bên trong tối sẫm đặc quánh và có gì đó chuyển động. Những chuyển động nhỏ lăn tăn làm cho da đầu người ta tê dại. Mùi mồ hôi bốc lên cùng với mùi thối khăm khẩm. Một vài người phải bịt miệng quay đi. Đôi vai run lên như là muốn nôn tiếp. Tên tóc vàng cố kìm hơi thở, đưa thanh sắt xuống thấp hơn. Khi đầu thanh sắt chạm vào thứ gì đó, âm thanh mềm nhũn vang lên. Nó ướt át, ghê tỏm. Có lẽ là đầu của thanh sắt đã chọc vào cái phần thịt thối nào đó trên cái xác. Một lúc sau, tên tóc vàng cuối cùng cũng kéo ra cái thứ họ đang cần tìm. Hắn moi ra cuộn dây thừng được cuốn lại thành những vòng sợi dây ẩm ướt trơn trượt. Bám theo là cái lớp mủ. Và có lẽ là cái dịch của thi thể đang phân hủy. Trên đó còn dính những con giỏi trắng đục đang ngọ nguẩy. Gã nhìn cuộn dây thừng khuôn mặt nhăn nhó. Mẹ nó chứ. Cái thứ của nợ này. Một người khác dè rặt lên tiếng. À, hay, hay là... Hay là dùng sợi dây này để... "Để để đi xuống một trong những cái hố." Lời vừa dứt, mọi người quay đầu nhìn về phía những cái hố đen ngòm xung quanh. Không ai biết thấu gì đang chờ đợi họ dưới cái hố huyệt sâu hun hút. Một người lên tiếng, giọng nói run rẩy: "Hay là chúng ta thử tản ra xem? Xung quanh liệu liệu có cái manh mối nào không?" "Biết đâu." "Biết đâu là còn cách nào khác đó." Mọi người nhanh chóng tản ra Lục soát khắp nơi với hy vọng Là tìm được một manh mối Thế nhưng càng tìm Họ lại càng tuyệt vọng Bởi lẽ chẳng có manh mối nào cả Thế, thế này là thế nào Thế này là thế nào ạ dời Cô gái ít nói nhặt tờ giấy lúc đầu Lật qua lật lại Dưới ánh đèn mờ mờ Mắt cô ta dừng lại Ở dấu mũi tên nhỏ dưới cùng Rồi cô ta thốt lên Mọi người lại đây mà xem Cả nhóm lập tức tập trung Cô ta chỉ vào dấu mũi tên Có thể là Mũi tên này là chỉ Chỉ vị trí chìa khóa thôi Một người nói sen vào Ý, ý cô là Ý cô là cái huyệt Cái huyệt ở bên kia Thì Thì chúng ta tìm kiếm từ nãy đến giờ Có manh mối gì đâu Làm gì có manh mối gì đâu Không khí trở nên đặc quánh. Một người khác giọng bực dọc. Thế bây giờ làm nào? Làm gì còn nhiều thời gian nữa? Gã tóc vàng hít lên một hơi. Chúng ta còn 14 người. Bây giờ như thế này. Chia ra bên kia 7. Người nâng quan tài. Tạo ra khoảng trống. Bên này 7 người giữ dây thừng. Để cho một người xuống huyệt để tìm chìa khóa. Mọi người nghe xong. Liền đồng ý và bắt tay vào thực hiện. Tên tóc vàng. Cũng 5 người giữ dây thừng Để cho một người đi xuống dưới Càng xuống sâu Không gian càng trở nên chật hẹp đến mức Người đàn ông kia phải co rúm người lại Hơi thở phát ra như nghẹn ngào Tên tóc vàng đứng ở trên hố huyệt Giữ lấy sợi dây thừng Tới nơi chưa? Ở dưới đó thế nào? Tới nơi chưa? Chỉ có một âm thanh rất nhỏ Vang lên Một âm thanh mơ hồ đến mức tựa như là hơi thở bị bóp nghẹt Tên tóc vàng quay lại nhìn đám người Này, các người có nghe thấy nó nói gì không? Tôi, tôi nghe không rõ Đầu dây lúc này đã chạm đến mức cuối cùng Không còn một đoạn thừa nào để tiếp tục thả xuống Và ở bên dưới cũng không thấy có động tĩnh gì Cùng lúc đó, nhóm ở bên kia sau một hồi cố gắng đỡ lấy cái quan tài khiêng sang một bên Ở dưới đáy quan tài cũng là một cái hố, tối đen như mực. Vấn đề là bây giờ họ chỉ có một cái dây duy nhất mà thôi. Ngay lúc mọi người còn đang hoang mang thì sợi dây ở dưới huyệt mộ bất ngờ rung lên. Tất cả mọi người bỏ lại công việc lao tới hỗ trợ. Bởi vì cảm giác bất an lan ra. Bọn họ muốn kéo kẻ dưới mộ lên liệu rằng có tìm được chìa khóa mà ra khỏi căn phòng này không. Khi người đàn ông được kéo lên thì mọi người trợn mắt. Thứ được kéo lên không còn mang hình dáng của con người nữa. Phần cơ thể của anh ta từ thắt lưng trở lên. Quần áo bị xé toạc, sờn rách đến mức lòi cả da da thịt. Có nơi bị khoét sâu. Một người ôm mặt bật khóc tu tu. Những kẻ khác thì theo phản xạ lùi lại kinh hãi. Tay chân mềm nhũn không còn một chút sức lực. Trong khoảnh khắc đó, mỗi người đều thầm nghĩ. May mắn thay người xuống đó không phải là mình Thời gian họ chỉ còn lại 8 phút Những con số ở trên màn hình nhấp nháy liên tục Tất cả ánh mắt nhìn về phía hố huyệt còn lại Đây là hy vọng cuối cùng Gã tóc vàng lần này sẽ là người phải xuống Trước khi xuống gã không quên cầm theo một thanh sắt như để đề phòng tự vệ Mọi người đứng ở bên trên nín thở chờ đợi Không rời mắt khỏi sợi dây Sợi dây đi được nửa đoạn Ở dưới đáy vang lên một tiếng vọng nhỏ Tìm, tìm thế rồi Niềm vui đến đột ngột đến mức họ gần như quên cả sợ Cả nhóm mừng rỡ, tay chân luống cuống, Cố kéo thật nhanh Khi vừa chạm vào mép hố huyệt Gã tóc vàng dơ cao trước chìa khóa Không cần đợi ai thúc giục. Gã tóc vàng chạy đến trước cánh cửa tra chìa khóa vào ổ, rồi vặn mạnh. Cả nhóm nhanh chóng lao ra khỏi cánh cửa. Họ đã vượt qua thêm một căn phòng nữa. Nhưng số người còn lại trong nhóm lại ít đi. Tôi và Linh căng thẳng nhìn chằm chằm ở chiếc đồng hồ đếm ngược. Chỉ còn nửa tiếng nữa là lại đến đúng 12 giờ đêm. Những tin nhắn rời rạc gửi tới mỗi ngày làm cho cả tôi và Linh hoang mang. Đầu óc của chúng tôi quay cuồng bởi những câu hỏi không có lời giải. Tại sao lại phải viết tiếp câu chuyện rồi tiêu hủy nó đi? Cuốn nháp và cái thế giới song song mà tác giả nhắc đến là gì? Những khái niệm nó không liên quan gì đến nhau. Cứ mãi chìm trong suy nghĩ. Đầu óc của tôi quay cuồng giữa những câu hỏi cho đến khi có tin nhắn. Linh mở điện thoại, chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi. Con trai tỷ phú Nguyễn Minh Hải. Chúng tôi sững lại khó hiểu nhìn nhau. Trong đầu cả hai có chung một suy nghĩ. Tại sao lại có cái tên đó? Chẳng phải cậu ta chết rồi sao? Cậu ta có liên quan gì đến chuyện này? Đối phương hồi đáp, bản thảo, chấp niệm, thế giới song song. Linh còn chưa kịp gõ tiếp thì một đoạn ghi âm đột ngột được gửi đến. Chúng tôi nhìn nhau. Cả hai đều nút nước bọt rồi hít một hơi thật sâu trước khi ấn nút nghe. Giọng một người đàn ông qua loa, âm thanh rẻ rè, rè méo mó, nó cứ nghẹn lại. Tựa như đến từ một nơi rất xa. Bạn thảo. Bạn thảo của tôi. Ở chỗ Nguyễn Minh Hải. Sau đó đối phương không gửi thêm bất kỳ một tin nhắn nào nữa Buông điện thoại xuống Linh khoanh tay Đôi lông mày nhíu chặt Ý anh ta Muốn nói chính con trai của ông Hải Là người đã gây ra tất cả những chuyện này Thế nhưng anh ta đã chết rồi Mà người chết thì có thể làm gì được Cả hai chúng tôi im lặng Không gian lúc này như co lại Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp khô khốc Bất ngờ Linh ngẩng lên Này Đó là chấp niệm Nếu như cậu ta đã chết Nhưng chấp niệm còn sót lại từ những gì viết trong bàn thảo nó, nó sẽ tạo ra một thế giới song song thì sao Này nhưng mà Cái đó nó nghe hoang đường quá Bờ vai của Linh rũ xuống Anh không thấy Tất cả mọi thứ đang xảy ra với chúng ta Từ lúc tham gia vào cái trò chơi sống còn này Nó vô cùng hoang đường hay sao Ờ Cũng đúng cô, cô nói cũng đúng Tôi chống tay vào bàn như để tìm điểm tựa cho quyết định sắp tới. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thông tin về con trai của ông Hải để xem chuyện gì đã xảy ra với cậu ta. Nếu như may mắn, giả thiết của cô có thể đúng hoặc ít nhất là chúng ta có thể tìm được thêm manh mối. Hai chúng tôi đã thức suốt mấy tiếng đồng hồ vừa uống cà phê vừa thay phiên nhau lục lọi những trang báo cũ những dòng thông tin trên mạng và cuối cùng chúng tôi tìm được một số manh mối. Nói ra con trai của ông Hải cũng giống như tôi, đều có một niềm đam mê ám ảnh với những căn phòng giải đấu. Chính vì điều đó mà ông Hải gần như không tiếc tiền bạc, bỏ ra những chi phí khổng lồ để xây dựng hàng loạt những căn phòng giải đố khác nhau, hòng chiều lòng con trai mình. Những căn phòng đó, tôi đã từng đi gần như không sót một phòng nào. Ngoài ra cậu ta còn có một sở thích đặc biệt với chuyện kinh dị. Có lẽ vì lý do đó mà ông Hải tìm bằng được bản thảo gốc, Của tác giả Lâm Tặng lại cho cậu con trai Vì ở trên mạng tác phẩm đó bị chỉnh sửa Bị cắt bỏ đến mức không còn giống ban đầu nữa Thứ cậu ta nhận được là phiên bản duy nhất Còn giữ lại nguyên bản Những gì tác giả đã viết Và có lẽ Linh đã đúng Nguồn gốc của mọi chuyện Bắt đầu từ bản thảo gốc Đến lúc này mí mắt của tôi gần như không chịu nổi nữa Đầu óc của tôi trở nên mơ hồ Cả hai chúng tôi tựa lưng vào sofa Người cứ thế mà gục xuống ngủ thiếp đi vì mệt mỏi Cho đến khi tin nhắn từ điện thoại của Linh lại vang lên Linh rụi mắt Tôi về nhà một chút việc Có gì một chút nữa anh đi một mình Sau khi liếc nhìn điện thoại Linh nói với tôi tôi miễn cưỡng tiễn Linh ra ngoài rồi quay vào làm vệ sinh cá nhân Ăn vội gói mì Trước khi rời khỏi nhà Trên đường đi đầu óc của tôi vẫn còn quay cuồng vì thiếu ngủ. Cánh cửa căn hộ đóng im lìm, tôi ấn chuông mà không thấy ai trả lời. Thất vọng bởi vì hôm nay mẹ anh ta không sang đây. Tôi vò đầu bứt tóc tự trách bản thân mình tại sao hôm đó không xin số điện thoại của bà già luôn cho xong. Còn đang loay hoay suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Thì tôi nghe tiếng ai đó nói chuyện điện thoại ở gần đó. À dạ vâng, à vâng, để cháu kiểm tra tài khoản xem đã. À <cười> Dạ vâng, vâng ạ. Mà lâu rồi cháu cũng không thấy Lâm đâu. À, thế à? À, Lâm đi leo leo núi giờ à? Dạ vâng, thế cháu xin phép cúp máy. Cháu đang có người gọi đến. Tôi khựng lại, đi leo núi. Tôi lập tức chạy đến trước mặt người đàn ông đó. Anh ơi, anh cho tôi hỏi. Người đàn ông hơi bất ngờ. À, cậu cứ hỏi đi. Chỉ tay về phía căn hộ của tác giả Lâm. Có phải... Là vừa nói chuyện với gia đình của Lâm, chủ căn hộ kia. Người đàn ông nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi gật đầu. À, là mẹ của cậu ấy. Có sao không? Một tia hy vọng lóe lên trong đầu, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh. À, chả là anh có thể cho tôi xin số điện thoại của bác gái được không? Tôi tôi có việc quan trọng cần phải hỏi bác gái. Người đàn ông mỉm cười không chút nghi ngờ. Anh ta lấy điện thoại rồi sau đó chậm rãi đọc cho tôi những con số. Tôi vội vàng ghi lại cảm ơn. Anh ta trước khi rời đi, tôi lập tức bấm gọi cho bà ấy. Sau một hồi nói chuyện qua lại, giọng người đàn bà nghe có vẻ đã mệt mỏi. Nhưng vẫn lịch sự, bà bảo tôi là chiều hãy quay lại. Bởi vì hiện tại bà đang có việc bận. Về tới nhà, tôi đứng ngồi chẳng yên. Cảm giác như mỗi một giây một phút trôi qua. Nó dài đến bất thường. Mắt tôi liên tục nhìn đồng hồ, kim dây nhích từng chút từng chút. Như đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi Còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn Ngực của tôi bị đè nặng Tôi vừa đi tới Thấy cánh cửa căn hộ đã mở Lễ phép gật đầu chào Mẹ của Lâm cũng nhìn tôi với vẻ hiền từ. Lâm Lâm nó bảo cháu qua lấy bàn thả phải không Tôi lúng túng rồi gật đầu à, dạ, dạ vâng Anh ấy bảo cháu qua lấy cuốn tập nháp Cái cuốn mà có viết bố cục Chuyện Để về tham khảo. Bái lại nhìn tôi. thế ra là hai đứa. Hai đứa viết chuyện trông à. Tôi vừa lục loại đống giấy tờ trên bàn vừa gật đầu. À, đại loại là như thế đâu. Thấy tôi loài hoài mãi vẫn chưa tìm được thứ mình muốn. Bái buột miệng. Thế cái cuốn vở đó trông nó như thế nào? Để tôi kiếm phụ cho. Cháu cũng không biết nữa. Ở Cậu chỉ bảo là một cuốn vở nháp. Mẹ của Lâm sững lại. Hàng lông mày của bà ta nhíu lại quyển vở nháp à? à hình như là hôm bữa bác dọn thấy có cuốn vở viết nhằng viết quẩy gạch xóa tùng lùm thấy còn nhiều giấy trắng cho nên bác đem về cho thằng cháu ở nhà nó vẽ rồi tôi sững lại thề thề thề cậu đi với với bác về nhà xem có phải là cái cuốn đó không nếu đúng thì bác đưa cho Cuối cùng thì tôi và Linh đứng nhìn chằm chằm cái của nợ đang nằm ở trên bàn làm việc. Gương mặt của Linh hiện lên vẻ khó tin. Cô ta cầm lấy cuốn vở lật tới lật lôi. Cái mớ giấy lộn này mà cũng gọi là bố cục chuyện đó. Tôi chỉ biết thở dài. Biết làm sao được. Thằng cu cháu nó còn nhỏ. Nó giữ được như vậy là may lắm rồi. Đó. Linh nhìn những dòng chữ ngoạch ngoạc gạch xóa. Ít ra thì cũng còn nhìn được vài dòng. Nhưng bây giờ phải làm sao đây Tôi có biết viết chuyện đâu Tôi trợn mắt Thì cô còn nhìn tôi làm gì Hồi đi học Văn của tôi có 4 điểm thôi Cả căn phòng lại rơi vào im lặng Chỉ còn tiếng đồng hồ Treo tường tách tách đều đều Như đang nhắc nhở chúng tôi hay, hay là đợi đến 12 giờ đêm Mình lại hỏi tác giả xem Vậy là chúng tôi lại chờ Đúng đến 12 giờ. Chúng tôi vồ lấy cái điện thoại như phản xả Tim của tôi đập mạnh đến mức tôi có thể nghe rõ trong màng tay Một tin nhắn hiện lên Chỉ vòn vẹn vài chữ Tôi không thể Linh lập tức nhắn lại Vậy chúng tôi phải viết như thế nào đi Ở bên kia im lặng rất lâu tới mức tôi còn tưởng điện thoại bị đứng máy Rồi dòng chữ hiện lên như có ai đó đang đánh rất vội Hãy viết những gì đang xảy ra Giật lấy điện thoại từ tay của linh gõ liền mấy chữ như sợ là chậm một giây sẽ mất kết nối thế thế sau khi biết xong rồi phải làm sao một đoạn ghi âm được gửi đến vẫn là thư âm thanh rẻ rẻ méo mó lên biệt thự trên núi phá hủy tất cả bản thảo đoạn ghi âm chấm dứt tôi và linh nhìn nhau Trong mắt cả hai đều hiện lên thứ cảm giác không ai muốn gọi tên, không có cách nào khác. Chúng ta phải cùng nhau viết nốt. Tôi chợt nảy ra một ý, hay hay là mình nhờ người ta viết hộ. Ý ý tôi nói là thuê một ai đó có được không? Linh chừng mắt, anh điên à? Nhờ tác giả khác, anh anh muốn bị chửi vào mặt à? Với lại, tác giả Lâm bảo là chúng ta viết đó. Thì chắc chắn chỉ có chúng ta mới có thể phá hủy được nó. Tôi chỉ tay về phía bàn làm việc Anh đánh máy tính có nhanh không? Linh hỏi Tôi gật gật đầu Chúng tôi bắt đầu sắp xếp Được vài dòng ngạch ngoạc trong cuốn nháp Linh hít một hơi rồi bắt đầu đọc Bàn tay của tôi đặt lên bàn phím Lòng bàn tay đã ướt đẫm cả mồ hôi Căn phòng im phăng phắc Chỉ có tiếng của Linh đều đều trong đêm tối. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên giữa khu rừng hoang vắng. Mưa chút xuống, những đợt gió lạnh quất vào da thịt. Trên bầu trời tia sét lóe lên, chiếu rõ cảnh tượng một đám người đang truy đuổi một người thanh niên. Nói về nhóm người kia Sau khi lần lượt vượt qua Những căn phòng giải đố đầy dậy chết chóc Giờ đây số lượng chỉ còn lại 6 người 6 sinh mạng bấu víu nhau giữa ranh giới sống chết Gương mặt ai nấy đều hốc hát Họ lê từng bước nặng nề Dùng hết sức lực cuối cùng Tiến vào căn phòng tiếp theo Ánh sáng mờ mờ, lạnh lẽo Đó là một mây cung khổng lồ Đứng sừng sững Những bức tường cao chạm vào trần Được dựng bằng những khối đá đen tên tóc bằng nốt nước bọt lại cái quái gì nữa thế này tao kiệt sức rồi không có ai trả lời chỉ có tiếng gió thổi lồng lộng đâu đó tiếng loa lại vang lên trong rừng đá hãy tìm đường thoát ra khỏi đây nên nhớ một điều mê cung sẽ thay đổi giọng nói vừa dứt cả mê cung rung lên Tường đá phát ra những tiếng rầm rầm Tựa như là có thứ gì đó vừa thức dậy Này Sao tôi thấy giống như trong phim giải mã mê cung thế Một người khác nhìn xung quanh Giống thì giống Nhưng mà nhân vật ở trong phim là anh hùng Ở đây bọn mình mất mạng Có một cô gái vốn là người ít nói nhất trong nhóm Cao mày nhìn về phía vách đá Cô ta đưa tay Quẹt lớp bụi mờ bám ở trên mặt đá Nhìn này Giọng cô gái chỉ đều đều vang lên Là sơ đồ của mê cung đó Trên vách đá hiện rõ Tám dãy đường đi được chạm khắc Mỗi một dãy mang một số thứ tự Từ một đến tám Các bạch ngoằn nghèo như mạch máu Một người khác chen vào Con sơ đồ thì tốt Nhưng chúng ta vẫn không biết mê cung vận hành kiểu gì Đường lối nó đi như thế nào Hay là Phải có người đi trước thăm dò Mê cung mới thay đổi Giống như trong phim đó. Một người cuối cùng mới nói, nếu đúng như vậy thì người người bước vào trước coi như là người đi dò đường đánh đổi mạng sống. Ở bên này tôi vẫn ngồi ở bên máy tính, đưa tay quẹt mồ hôi đang chảy xuống. Hai ngày trôi qua gần như không ngủ, cuối cùng chúng tôi đã gần hoàn thành xong bộ truyện của Lâm. Mỗi câu mỗi đoạn chúng tôi đều cố gắng viết làm sao cho người chơi có cơ hội sống sót và có đường thoát. Thế nhưng rồi bản thảo lại tự ý sửa mọi thứ Những câu chữ cứ như là bị bẻ cong Kết thúc tươi sáng Lại bị thay bằng bi kịch tự như là có một bàn tay vô hình Đang ngồi ở bên kia màn hình Tôi viết đến đâu Bàn tay đó sửa đến đó Linh dày dày thái dương Đôi mắt của cô cũng đỏ vằn lên vì thiếu ngủ Còn lại hai người Là cô gái ít nói Và tên tóc vàng mắc kẹt ở trong mây cung Tôi quay sang nhìn Linh, bàn tay của tôi bắt đầu lạch cạch lạch cạch gõ trên bàn phím. Bàn thảo này mới chỉ sửa đến đoạn này. Chúng ta có thể viết tiếp. Chúng ta phải tìm cách nào hóa giải. Để cho tên tóc vàng và cô gái đó được sống được không? Đôi lông mày của Linh nhíu chặt. Anh không thấy à? Mình viết đến đâu đều rồi bị sửa lại đến đó đó. Mình không thể nào can thiệp vào số phận của họ. Tôi biết, nhưng cô nhìn đi. Những đoạn bị sửa lại Tôi nghĩ là chúng đã xảy ra ở thế giới song song Là thứ đã xảy ra rồi thì chúng ta không thể thay đổi Sau đó tôi chỉ vào đến cuối bản thảo Còn đoạn này Họ mới đi được nửa đường ở trong mây cung Chưa có chữ nào bị sửa Cô nhìn thấy không? Có nghĩa là ở thế giới song song Họ vẫn còn sống đó. Tôi hít sâu một hơi Có, có nghĩa là Nếu có thời điểm nào đó chúng ta có thể can thiệp Thì chính là chỗ này này Ở trong mê cung Tên tóc vàng và cô gái ít nói đang tựa vào vách đá Cả hai nhắm mắt Lục lọi những ký ức vỡ vụn trong đầu Nhớ lại đoạn đường mê cung họ đã đi qua Sau những cái chết ám ảnh của những người đi trước Họ đã bắt đầu nhận ra cách mà mê cung này vận hành Đó không phải là ma thuật phức tạp Cũng không phải là sự di chuyển ngẫu nhiên Mê cung là đổi thứ tự của những giấy tường Tựa như là người ta trộn quân bài Họ đổi vị trí từng khối đá để đánh lừa những người sống sót Vấn đề nằm ở chỗ là ở đây không có giấy bút để vẽ lại sơ đồ Cô gái lẩm lì đã dùng máu của mình Vẽ sơ đồ lên lưng của tên tóc vàng Thế nhưng không biết nước từ đâu chút xuống làm trôi hết tất cả mọi thứ Họ buộc phải dùng trí nhớ để khắc ghi mọi thứ trong đầu Gần như là họ đang đi trên một sợi dây căng giữa hai bờ vực. Mỗi bước đi phải tuyệt đối chính xác. Sau một khoảng thời gian lần mò trong mê cung u tối, cuối cùng họ đã chạm được vào cánh cửa lạnh lẽo. Trên đó là dòng chữ ESIP. Chiếc chìa khóa đã được cắm sẵn. Khoảnh khắc họ mở cửa, thì trước mặt lé lên một làn khói và ánh mắt của họ mờ dần. Khi tỉnh dậy, Họ thấy mình đã nằm ở nhà Trên điện thoại là tin nhắn Và những cuộc gọi của người thân Thông báo rằng họ là những người may mắn Chúng 2 triệu đô từ chương trình Của tập đoàn ông Nguyễn Minh Hải tổ chức Họ lúc này Cũng không còn quan tâm đến những gì Mình vừa trải qua Có số tiền lớn trong tay Tên tóc vàng và cô gái lầm lì Sẽ bắt đầu cuộc sống mơ ước Đến đây tôi ngả lưng ra ghế Cảm giác sống lưng tôi dã rời Linh cũng ngồi sụp xuống, mồ hôi vã ra rũ rượi. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt mệt mỏi nhưng quyết liệt. Vậy là, vậy là chúng ta đã viết xong bộ truyện. Bây giờ đến lượt chúng ta đó. Chúng tôi in toàn bộ bản thảo truyện, xếp lại ngay ngắn, đóng thành một tập dày, Tạm giác như đang ôm theo một quả bom đếm ngược. Linh ôm tập bản thảo như ôm sinh mệnh trong tay. Chúng tôi rời khỏi nhà trên chiếc xe máy cũ kỹ. Trời sập tối rất nhanh, trên đường ngoằn ngoèo chỉ có ánh đèn xe vàng vọt, xé tan màn sương mù. Đi được nửa đường, Linh vỗ vai tôi, giọng của cô nhẹ đến mức tựa như là bị gió cuốn đi. Này, dừng lại. Chúng tôi khựng lại, trước mặt là một vách núi Linh nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng ở trên màn hình hất lên khương mặt của cô nhợt nhạt. Này, sao lạ vậy ta? Ứng dụng chỉ đường nó dở chấn Còn đang luống cuống chưa biết phải làm gì Trước mắt chúng tôi ngay bên sát mép vực xuất hiện một bóng trắng Bên tai của chúng tôi vang lên âm thanh vọng về của hồn ma Đi Đi theo tôi Không biết tại sao chúng tôi lại bước đi mà không hề suy nghĩ. Đi theo cái bóng trắng vào trong màn đêm mù mịt, cho đến khi một ngôi biệt thự cũ kỹ hiện ra. Bóng trắng dẫn chúng tôi đi một vòng ở bên ngoài, lướt qua những bụi cây cao ngang hông, những mảng tường phủ rêu đen xì xì, dừng lại trước một cái lỗ nhỏ nằm khuất sau căn biệt thự. Tôi và Linh nhìn nhau, chúng tôi khom người chui qua. Dần dần tiến vào bên trong Cái bóng trắng vẫn tiếp tục dẫn đường Nó giữ khoảng cách vừa đủ không cho chúng tôi bắt kịp Nhưng cũng không biến mất khỏi tầm mắt Đưa chúng tôi đến trước một căn phòng Sau đó cái bóng trắng từ từ tan đi Tôi nhìn Linh rồi đẩy cửa bước vào Căn phòng im lìm Trên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng Có một cái hộp được khóa kỹ Tôi vừa đưa tay định chạm vào thì bất ngờ toàn bộ đèn trong phòng bật sáng. Ánh sáng trắng lặng lẽo chiếu vào mắt khiến tôi giật mình. Bởi vì trước mặt tôi, ông Nguyễn Minh Hải đã chặn sừng sững ở ngay cửa. Trên tay ông ta cầm một khẩu súng đen ngòm. Theo phản xạ tôi ôm cái hộp gỗ vào ngực. Ông Hải cất giọng lạnh lùng. Là chúng mày. Chúng mày đã can thiệp vào tất cả những điều mà con trai tao đã tạo dựng. Tôi nhìn ông Hải bằng ánh mắt thù hằn Giọng của tôi khàn khàn Chúng tôi chỉ làm những gì cần làm Ông và con ông đã gây ra quá nhiều cái chết rồi Linh đứng bên cạnh tôi Giọng kiên quyết Chỉ vì nuông chiều Sự chấp niệm của cậu ta Ông đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của bao nhiêu người Ông là con quỷ đáng sợ nhất Ông Hải bật cười, <cười> Tao không quan tâm Thứ ta quan tâm duy nhất Là làm cho con tao vui Tôi gần giọng Trong mắt ông và con ông Mọi người chỉ là cỏ rác thôi sao Tỷ phú hải ngựa Cổ cười vang ghê dọn <cười> Thằng nhóc con Để tao nói cho mày biết này Khi mày có tiền Có quyền Thì những điều bình thường diễn ra Hàng ngày sẽ khiến cho mày cảm thấy Nhảm chán Ý ông là gì Ông Hải nhìn thẳng vào mắt tôi Ý tao là Nhìn chúng mày cố gắng giành giật sự sống Tao rất vui Đèn trong phòng bỗng nhân chớp tắt Bóng tối ập xuống Cùng lúc đó là tiếng súng chát chúa Trong căn phòng vang lên Tôi chỉ kịp kéo Linh sang một bên Nép vào bên góc khuất của cánh cửa Lợi dụng khoảnh khắc Ông ta thay băng đạn Chúng tôi đứng bật dậy sô mạnh ông ta Rồi lao ra khỏi căn phòng sau lưng là tiếng súng nổ loạn xạ và tiếng bước chân đuổi theo dồn dập. Chạy đến giữa hành lang. Ánh đèn pin loang loáng từ phía cầu thang xuất hiện. Chúng tôi nép người vào tường. Lần tìm lối thoát. Bất ngờ sau lưng một cánh cửa mở ra. Cả hai chúng tôi ngã nhào vào trong phòng. Cửa đóng lại. Sau một vài giây hoàn hồn. Trước mặt chúng tôi hiện lên thi thể của một người thanh niên trẻ đang nằm ở trong quan tài. Xung quanh là những ngọn nến lập lòe, ánh lửa rôn dày. Làm cho những cái bóng của chúng tôi in trên vách tường thành những hình thủ quái dị. Tôi cầm hộp gỗ dồn hết sức đập mạnh xuống nền đất. Mỗi một lần cái hộp chạm đất là một lần toàn thân tôi chấn động, bàn tay đau bút. Thậm chí tôi đã thấy máu, trào ra. Cuối cùng cái hộp cũng dạn nứt gỡ từng mảnh gỗ Lấy tập bàn thảo ra ngoài Khoảnh khắc tờ giấy đầu tiên bén lửa Lập tức vang lên tiếng la hét của ai đó Đến thất thanh đáng sợ Tiếng bước chân đang rầm rập rầm rập Chạy xuống cầu thang Ông Hải đã xuất hiện ở cửa Khuôn mặt của ông ta lúc này méo mó Nhìn tập bàn thảo đã bị tôi đốt Cháy thành cho Ông ta điên cuồng giơ súng bóp cò Một viên đạn ghim vào vai Những phát còn lại Linh đã lao đến chắn cho tôi Linh quay lại nhìn tôi mỉm cười Nụ cười nhẹ nhõm Cổ họng của tôi nghẹn lại Tôi dồn hết sức ném nốt Phần bàn thảo vào trong đống lửa Nhìn những tập bàn thảo bị ngọn lửa Như nuốt chừng đi Tôi không còn gì để mất nữa Tôi lao thẳng vào ông Hải Sau đó Chỉ còn là những chuyển động một cách bản năng Ông Hải rút ra một con dao Ánh thép lé lên Cú đánh mạnh khiến tôi choáng vắng Con dao cắm thẳng vào bụng tôi Cảm giác nóng gian từ bụng Đang thiêu đốt Tôi nghiến răng rồn hết sức còn lại phản đòn Bằng cú đá thẳng vào hạ bộ của ông ta Tôi nghiến răng rút con dao Ánh mắt của tôi lúc này Nhìn thẳng vào vị trí giữa ngực Nơi trái tim của ông Hải Thì tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện ở bên cạnh giường có một ông già mặc vest đen lịch lãm đang đứng nhìn tôi tôi cau mày giọng khàn đặc ông ông là ai ông ta cúi đầu nụ cười hiền lành già tôi là quản gia của tỷ phú nguyễn minh hải tôi bật dậy theo phản xạ nhưng ông quản gia giơ tay chấn an cậu đừng sợ Tôi không làm hại cậu Cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi Thấy tôi vẫn còn nghi ngờ Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi nói chậm rãi Mọi việc đã được giải quyết Cậu không liên quan gì hết Giải quyết Giải quyết bằng cách nào Nụ cười của ông quản gia hơi rộng ra Nhưng mắt của ông không cười Có những việc Biết hay không cũng chẳng thay đổi được điều gì Điều quan trọng là phần thưởng 2 triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản cho cậu đó Tôi lập đi lặp lại lầm bẩm như người mất trí 2, 2 triệu đô Cậu đã sống sót trong trò chơi sinh tồn Và đó là phần thưởng cho người chiến thắng Ông quản gia nhìn đồng hồ Đến giờ tôi phải đi rồi Chúc mừng cậu và tạm biệt Cửa phòng bệnh khép lại Để lại tôi một mình với tiếng máy theo dõi Sinh chắc đều đều Sau khi rời bệnh viện Một nửa số tiền tôi đem làm từ thiện Nửa còn lại tôi dùng để làm ăn Dựa vào đầu óc nhanh nhẹn Chỉ vài năm Tên tôi đã nằm trong danh sách những tỷ phú Giữa bữa trưa ngắn ngủi Trong phòng làm việc rộng lớn Tôi đặt cái dĩa sang một bên Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ Không biết từ bao giờ Tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào nhau Vang lên Phía sau người quản gia bước vào Tôi không quay lại, chỉ hỏi như thế tiếp tục một câu chuyện còn đang giang dở. Không biết là thịt người có vị như thế nào nhỉ? tiếng động sau lưng như khựng lại. Sau vài giây, người quản gia ngẩn lên nhìn tôi. Vẫn là cái khuôn mặt rất chuyên nghiệp, giống như lúc ông ta làm việc cho tỷ phú Nguyễn Minh Hải ông ta khẽ cúi đầu, giọng ông ta trầm trầm. Dạ, thưa ông chủ. Yêu ông chủ là là à tôi tôi chỉ là đang thắc mắc, không biết thịt người có vị gì nhỉ? Dạ, thưa ông chủ, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay thưa ông chủ. Những căn phòng Nó là Nó là Thế giới song song Nó được tạo thành Bởi Cái chấp niệm Của thằng con trai Ông Nguyễn Minh Hải Dựa trên cái cốt Của câu chuyện của tác giả Lâm Đó Đúng không ạ Tác giả Lâm thì chắc đến 8, 9 phần 10 là đứt rồi và câu chuyện đó nó còn đang dang dở. Nhiệm vụ của nhân vật tôi và Linh viết tiếp câu chuyện và tiêu hủy nó đi thì cái vòng lập cái vòng cái vòng luẩn quẩn của cái trò chơi này trong cái thế giới chấp niệm của thằng con trai đã mất của ông tỷ phú Nguyễn Minh Hải mới chấm dứt. Ông Nguyễn Minh Hải chỉ dùng tiền của mình và quyền lực của mình để kéo những người chơi vào vào trong cái trò cái thế giới đó. Cuối cùng thì nhân vật tôi và Linh đã phá hủy toàn bộ cái chấp niệm của linh hồn cái thế giới song song đó. Tức là cái trò chơi của cha con nhà ông Nguyễn Minh Hải đã chấm dứt. Đúng không ạ? Cái trò chơi của cha con ông tỷ phú Nguyễn Minh Hải chấm dứt ở đó. Nhưng đoạn cuối là gì? Với số tài sản được thờ... Được thưởng quá lớn Anh ta trở thành một người giàu có Đến mức mà ông quản gia Của tỷ phú Nguyễn Minh Hải Làm cho anh Không biết Thịt người có vị gì Tôi nghĩ rằng là chúng ta Sẽ có một căn phòng Để tổ chức một bữa tiệc nào đó <cười> bé hi cái đầu nó có cái gì vậy à, tao sợ mày ghê đó bé Hy ơi tao sợ mày ghê tao sợ mày ghê đó à thì nó thực sự là như thế mà bá huyền miu anh phong nó thực sự là như thế mà em chỉ là em chỉ là tóm tắt lại cái vấn đề là của nó thôi mà nó đúng là như vậy mà nó đúng là như vậy mà ông thằng con của ông nguyễn minh hải nó là người rất thích những cái trò chơi giải đố và cái cái cái cái sở cái cái cái, cái cái cái ước vọng của nó đó là cái ước nguyện của nó đó là nó có được cái cuốn sách Của tác giả Lâm Cái cuốn sách về trò chơi giải đấu Của tác giả Lâm đó. Và rồi nó bắc bệnh Nó hẹo Nhưng cái chấp niệm của nó quá lớn đến nỗi nó biến Nó tạo ra một cái thế giới song song Cái thế giới đó là những căn phòng Trong cái trò chơi giải đấu Mà chính nhân vật tôi đã tham gia Đồng thời ông Nguyễn Minh Hải vì quá thương con, ông dùng tiền và quyền lực của ông để kéo những người chơi vào chơi ở trong cái thế giới đó. Thế thôi. Thế thôi. Nhân vật tôi và Linh đã tìm ra và cuối cùng là đã hoàn toàn phá bỏ đi cái thế giới đó. Và anh ta nhận phần thưởng là 2 triệu đô. 2 triệu đô là bao tiền cơ Mẹ lương tôi có mười mấy triệu tháng. Lương tôi có 15 triệu 730 nghìn đồng một tháng Tôi tôi không biết 2 triệu đô là bao nhiêu nữa Má, Nhưng mà tôi mà Tôi mà có 2 triệu đô thì chắc Tôi đã tôi đã phân đấu được lên làm làm tỷ phú như là nhân vật tôi đâu. Tôi có 2 triệu đô tôi gửi mẹ ngân hàng rút lãi ra ăn Đời nó sướng vui Bê hii Hey, à anh mà có 2 triệu đô đó 56 tỷ phải không anh em phong Trần em mà có năm em mà có 60 chục tỷ à. em mà có cóá chục tỷ em gửi mẹ ngân hàng em rút lại em ăn à. mắc gì mà em phải đi à. thế là cuộc đời em sướng vui sáng em đi chơi hoa giấy Sang em lên vườn hoa giấy, chiều em ra quán trà đá ngồi chống cầm, ngắm các em gái xinh đẹp đi qua đi lại và buổi tối thì nếu như mà bởi vì em có tiền rồi mà, ừ. thì em nếu em thích thì em live stream đọc truyện, làm không thích em ngồi em live stream trò chuyện sàm sàm với anh em. À, cuộc đời thật là sướng vui mắc gì mà lại phải đi khổ như là cái nhân vật tôi và như là ông Nguyễn Minh Hải ở khổ ghê đời sao phải khổ vậy? Uh -huh. Và đến cuối cùng Ông Nguyễn Minh Hải Ông đã nói đó Là khi mà người ta có tiền Thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta Diễn ra nó Nó thật là nhàm chán thật thực sự là nhàm chán Đúng không ạ? Khi con người ta có tiền thì Mọi thứ hàng ngày diễn ra nó Thật là nhàm chán Ừ uh -huh thế nên là con người ta muốn làm những cái điều gì đó nó đỡ nhàm chán hơn nó nó đỡ nhàm chán hơn và nhân vật tôi sau khi giàu như cỡ ông Nguyễn Minh Hải anh ta cũng thấy uh, cuộc sống mà hàng ngày trôi qua thật là nhàm chán Đấy, thì Trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Tao sợ mày quá đó. Đứa nào mà dám cưới bé Tao cho À không phải tao cho Ba nó cho 2 triệu đô Đứa nào mà cưới bé thì Ba nó cho nó 2 triệu đô Hết Hết Mắc có 60 tỷ thôi Chưa nói gì là giàu bằng ông Nguyễn Minh Hải Mà chỉ nói là chúng ta mà còn tôi Mà có 60 tỷ trong tay thôi Đời tôi nó xứng vui Mắc gì mà phải nhàm chán Ông sáng lên vườn hoa giấy Cắt tỉa, cắt tỉa, cắt tỉa à, Chiều ra ngồi quán trà đá đặc đình vụ Anh chưa thấy vua ơi Anh chưa thấy chắc là nó còn kẹt ở đâu đó vua ơi Ừ Buổi chiều Mình sẽ Mình sẽ Ờ, ra quán trà đá ngồi xem mấy ông già đánh cờ ừ. À anh thấy rồi anh cảm ơn Vũ Anh thấy rồi anh cảm ơn Vũ rất nhiều Anh cảm ơn em trai Buổi chiều mình mình mình ra quán trà đá Mình xem mấy ông già đánh cờ tướng ở. Sau khi xem chán rồi thì trống cầm Bây giờ đã hết mùa đông Ra đường chỉ thấy còn mông với đùi Cuộc đời nó quá là sưng vui Không Mắc gì mà mình nhàm chán 60 tỷ Gửi ngân hàng lại xuất Bây giờ là có những cái ngân hàng nó 8 chấm Anh ơi Ờ Hòa Những ngân hàng Nó đã gửi đến 8 chấm mà 60 tỷ Thì mỗi tháng rút lãi ra mà ăn thì Nó gọi là quá là tươm Nó quá là tươm Mắc gì anh ơi có em em thấy bạn em làm bên có ngân hàng nó còn 8.5 nữa sao á. Đời mắc gì mà phải buồn chán? Ha. Thôi Hi mày bảo mấy ông tác giả đừng buồn chán nữa bé Hi, Em nha. Em em em em em bảo mấy ông tác giả đừng nhàm chán nữa. À, anh anh cho anh bảo bảo mấy ông tỷ phú cho anh 60 tỷ. Rồi sau đó là anh cắt cho mày 500 ngàn Hi nhá. Bảo mấy ông tỷ phú Ông Phạm Minh Hải ông ông, ông ông nhân vật tôi đó cho anh 60 tỷ đi Anh hứa là anh cắt cho mày 5 lít Thế là đời anh em mình đều sướng vui nhá. Ừ, mắc gì mà phải đau đầu nhức ốc để đi bày ra mấy cái phòng giải đố này nọ ừ, Đúng không Anh hứa Ông mà cho anh 60 tỷ á Anh cắt cho bé Hy làm lít Anh nhà mình là phải đoàn kết như thế chứ <cười> Bởi vì em là em gái của anh mà <cười> 60 tỷ không thấy chim mơ tụn 60 tỷ chỉ còn chim cút thôi <cười> Tô sáng. 60 tỷ nó chỉ còn là con chim cút thôi Ok à, Kính thưa quý vị và các bạn tác giả Hi Phạm trong cái dòng truyện kinh dị này thì cô ấy vẫn không làm cho chúng ta phải thất vọng đúng ạ, thực sự là nó hạch não đến vô cùng. Nó hách não vô cùng luôn. Đúng không? đến phút cuối mà nó vẫn còn là cái cú cú hách não. Và chúng ta hy vọng rằng là sẽ sớm gặp lại tác giả Hi Phạm với cái dòng viết như thế này. Viết chuyện mà đến đến đến mức mà phải để cho người ta Đêm nằm vẫn bắt tay lên chán suy nghĩ. Thì đó là cái thành công rồi em ơi. Nha. À, đó là cái thành công rồi. nhá. Ok. À, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giải Hi phạm. Và. Em tủ nơi Anh vừa đồ nê 50 khìn. Cho anh hỏi ngày mai có. Em có đọc chuyện. Không. Chuyện gì. Chuyện gì. Em cảm ơn anh trai rất nhiều Em cảm ơn anh trai rất nhiều Anh trai cứ làm như thế Người ta đánh giá ra Chỗ anh nhà mình đừng bao giờ nói Cứ chuyện tiền nông như thế anh Nhá. Ừ, Em cảm ơn rất nhiều Anh là anh của em à, Đối với anh em Như anh không thấy em, em bé hi phạm vừa rồi đó. Anh em em có bao giờ nói chuyện tiền nông đâu Mình không nói chuyện tiền nông Em cảm ơn anh rất nhiều em xin Ngày mai Thực ra thì cái quan điểm của em á, Là Em có biết đâu Cái việc Mai đọc gì em không biết Em không biết đâu Chỉ biên tập chỉ bảo em đọc cái gì em đọc cái đấy thôi Nhưng mà nếu mà anh trai đã hỏi Thì em sẽ phép trả lời anh trai là ngày mai Chúng mình sẽ lên chuyện anh Long nghiện Anh trai nháp Anh trai đã hỏi thì em trả lời Ngày mai chúng mình lên chuyện anh Long nghiện Anh nhá <cười> Anh cứ đồ nê Làm em ngại Em cảm ơn anh nhiều <cười> <cười> em chúc anh trai ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. chào anh.